Vì thế bà ăn uống cũng thất thường Đào thì từ tối hôm qua đến giờ chưa ăn gì Nên bụng đã đói meo Cô định xuống dưới nhà nấu chút gì đó để ăn Thì thấy cái vân đã nấu xong rồi Nó nhìn thấy cô liền vội hỏi Chắc cậu Khiêm lại bắt chị á Lao tượng trái nước hoa nữa hả Chẳng lẽ Đào lại nói Là cô ngủ trên phòng của Khiêm đến giờ mới dậy Thì hơi kỳ Cho nên cô gật đầu đại Cái vân lại nói tiếp Có một lần cậu say rượu á Cậu cũng bắt em lau chùi từng trái nước hoa một Trời ơi em vừa lau vừa rung á Nếu chẳng may lỡ tay một cái á Thì đời em coi như xong luôn Tính tình kỳ dị của Gia Kim Đào còn lạ gì nữa Chỉ có điều lúc này bà thấm năng ở trong nhà Sợ bà nghe thấy Nên cô không muốn tiếp tục câu chuyện với cái vân nè Cô dục nó Thân trưa đi Chị đối lắm rồi. Bà tự có lẽ vì chuyện hôm qua, nên đến hôm nay vẫn còn rất buồn. Bữa trưa bà không buồn ăn cơm. Chỉ có Đào, cái Vân, với mấy người làm vườn, ngồi trong một góc bếp cùng nhau ăn. Mấy chú làm vườn nghe chừng chưa quen với sự có mặt của Đào, nên họ có chút dễ dặt. Cô cười khổ giải thích. <cười> Cháu bây giờ chỉ như người làm như mọi người thôi ạ. Mọi người càng uống tự nhiên Không phải để ý đến cháu đâu Nghe cô nói như vậy Mọi người cũng bắt đầu thoải mái hơn. Anh Hưng cũng ý nhị hỏi cô Phải ngồi ăn với bọn tôi như thế này vậy Cô có thấy tuổi thân không? Tuổi thân gì chứ Em cũng chỉ là con nhà nông Cũng vì kháng nợ cho nên mới vô đây Đâu phải con nhà quyền cao chức trọng gì Mà thấy ấm mức vậy Được ăn với mọi người á, em thấy vui vẻ chứ thoải mái lắm ạ Hơn ngày hết, cô hiểu rõ hoàn cảnh của mình. Chưa bao giờ cô có suy nghĩ phân cao thấp với ai hết. Cũng chưa bao giờ nghĩ mình là phu nhân của ngôi nhà này. Vì cô biết thân phận thật của mình đang ở vị trí nào. Kể ra thì cô thấy làm người ở cho nhà họ phạm cũng không đến nỗi vất vả. Cô có thể sống như thế này cả đời cũng được. Không đòi hỏi cao sang gì hơn Chỉ có điều khúc mắt lớn nhất Trong lòng cô là Gia Kim Cô sẽ không thể chịu nổi cảnh Cậu lấy vợ sinh con Cho nên mới cố gắng trốn chạy khỏi gia đình này Buổi tối hôm ấy Đột nhiên bà Kính gọi đào vào phòng Đưa cho cô một chiếc phong bì Bà cười ôm nhu nói <cười> Đây là tiền tiêu vặt của con Ta sẽ phát cho con đều đặn mỗi tháng Tự dưng bà cho đào tiền tiêu vặt Khiến cô chột dạ. Chẳng lẽ chuyện hôm qua ở nhà hàng Gia Kim đã kể cho bà biết sao Cô xấu hổ không dám nhận chiếc phong bì trên tay bà Mà lý nhí nói Dạ con cảm ơn bà Nhưng mà con vẫn còn nợ bà nhiều tiền như vậy Con chưa biết khi nào mới trả hết được Nên con không dám nhận thêm bất cứ thứ gì nữa đâu ạ." Đây là đãi ngộ của nhà ta dành cho người làm dù không muốn thì cũng phải nhận thôi bà đã nói vậy nên anh đào chẳng thể từ chối được nữa cô cảm ơn bà rồi xin phép đi ra ngoài lúc ra đến cửa cô gặp cha kim cũng vừa đi làm về đến cô nhẹ nhàng đi theo sau cậu rồi lên tiếng hỏi chuyện hôm qua ở nhà hàng á anh đã nói với bà phải không Tôi không nói Ủa Anh không nói về tại sao bữa nay á Bà đột nhiên cho tôi tiền tiêu bạc vậy Tôi không biết Câu trả lời của Gia Kim Khiến cô không thấy thỏa đáng chút nào Nếu không phải cậu nói Thì chẳng lẽ chị Linh nói sao Phải rồi Chị ta từ đầu đã không thích cô Nên cũng có thể chính chị Đã kể chuyện này với bà nhằm để cho cô bị mất mặt lúc này đào cũng đã đi theo gia khiêm lên đến phòng cô mở chiếc phong bì ra đếm bà cho cô tận 5 triệu để tiêu vặt số tiền này đối với một đứa con gái mới lớn như cô quả thực là rất lớn cô rút lại một tờ năm trăm cất vào túi số còn lại đưa cho gia khiêm cái này tôi trả cầu tiền hôm bữa mà cậu thanh toán giúp tôi Vậy là tôi với cậu hết nợ nha Dù biết tính tình cậu thất thường Khó đoán Nhưng cô cũng không ngờ rằng Cậu lại lỗ mãn đến thế Cậu ném sắp tiền xuống dưới đất Rồi gắt lên Tôi đang rất mệt cô cút xuống dưới nhà mọi lần Đừng để tôi bất kỳ nhẫn Đào không hiểu cậu đang bị làm sao Nhưng cô phát hiện mặt cậu đang đỏ gây gắt Nếu như bình thường, chỉ cần nhìn thấy cậu tức giận là cô đã vội chuồn đi ngay rồi. Nhưng bây giờ nhìn cậu có vẻ không ổn, nên cô không đành lòng bỏ đi. Cô nhìn cậu lo lắng hỏi. Cậu bị say rượu hả? Tôi pha cho cậu cốc nước chanh để giải rượu nha. Cô vừa nói dứt câu, chưa kịp xoay người đi, đã bị cậu kéo lại. Cậu dùng lực đẩy cô xuống chiếc giường. Rồi dùng hai tay kìm thật chặt cả thân thể cô như muốn giữ cho cô hoàn toàn không thể cử động được Cậu nói nhỏ vào tai cô Hơi thở nồng nặc Toàn là mùi rượu Tôi không muốn giải rượu Tôi muốn được giải toán Sáng hôm sau, Khiêm đến tìm Đào rất sớm. Cậu tự ý mở cửa phòng cô rồi bước vào. Đào nằm trên giường. Bên sân quay xanh hiện lên vài vết xanh đỏ. Như chứng minh cho dấu vết của cơn hoang lạc đêm qua. Lúc đó vốn dĩ Đào có thể kháng cự. Nhưng cô lại yêu người đàn ông này. Cũng như từng muốn được ở trong vòng tay của anh ta. Cho nên lúc đó mà nói, không biết là Gia Kim mượn rượu làm bậy. Hay là đào cho phép anh ta mượn rượu làm bậy Chung quy Cả hai đều tự nguyện Gia Kim ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Nhìn đạo chầm chầm Sau một hồi cậu mới lên tiếng Giọng điệu không cao không thấp Làm người tình của tôi đi Tôi sẽ không để em chịu thiệt Lời đề nghị này của cậu Đối với đạo quả thật rất nực cười Khi cô còn là vợ cậu Cậu chẳng tiếc lời chê bai cô Vậy mà giờ đây Khi cô và cậu không còn chút quan hệ nào nữa Thì cậu lại muốn cô trở thành người tình Cậu đúng là vừa mâu thuẫn vừa vô lý Cô khen nở nụ cười nhạt <cười> Xung quanh anh á, Đâu thiếu gì những cô gái xinh đẹp Tại sao lại để ý đến một đứa xấu xí như tôi Khiêm chỉ cong môi cười đầy ân ý chứ không trả lời đào thẳng thắn nói trước giờ tôi có quy tắc của mình một là làm vợ hai là làm người dưng còn không đời nào tôi làm nhân tình hết chỉ có thể làm nhân tình không thể làm vợ lời nói lạnh lùng đầy dứt khoát của gia kim khiến cho đào như bị rơi xuống đáy vực thẳm rõ ràng cô biết bản thân không bao giờ Có đủ tư cách để làm vợ cậu Nhưng sao trái tim vẫn đau đớn đến thế Cô đau đớn vì đã yêu cậu Vì không muốn tình yêu này lớn lên thêm Cô đã chủ động cắt đứt mối quan hệ với cậu Rốt cuộc bây giờ thì sao đây Cậu lại cứ muốn dây dưa Đùa cợt trên nỗi đau của cô Cô không trả lời Dù muốn hay không Thì bây giờ cô vẫn là người của nhà họ Phạm Vậy nên cậu chủ nhà họ đã muốn, thì cô khó lòng mà thoát được. Trước khi ra khỏi phòng, Kim đặt một chiếc hộp nhỏ màu xanh lên trên mặt bàn, rồi nói Tặng cô. Dường như cậu chẳng quan tâm đến việc cô có nhận hay không. Nói xong cũng liền đứng dậy rời đi. Đào nhìn chiếc hộp nhỏ trên bàn, rồi khẽ nhếch miệng cười nhạt. đối với cô hộp trang sức đó không phải là một món quà ý nghĩa, đó chính là phần thưởng cậu dành cho cô vì đêm qua làm cậu được thỏa mãn. Cô đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, ngày hôm nay chẳng còn sức lực nào để dậy làm việc nữa. Cô nằm bẹp trên giường cho đến gần trưa mới có thể bò dậy. Khi cô xuống dưới nhà bếp để nấu ăn cùng với cái vân, nó bỗng vội vàng đẩy cô ra. nhẹ nhàng nói à, chị đừng đụng đến việc gì hết cứ ngồi im đó cho em hoặc là nếu chị thấy mệt á thì cứ về phòng nghỉ đi mọi công việc cứ để em làm chẳng hiểu cái vân hôm nay bị làm sao mà đào thấy nó lạ lắm cô nhìn nó khó hiểu bữa nay muốn lộn thuốc hả vân chị có ốm đau mệt mỏi gì đâu chị vẫn làm việc được bình thường mà mặt mũ chị phờ phạt thế kia mà còn chói Với lại cậu dặn em rồi, cậu bảo chị bây giờ là người làm riêng của cậu, chỉ phục vụ mình cậu thôi, ngoài ra không được cho chị làm việc gì hết. á Bạn em thấy lạ lắm nha, sao tự dưng hai người lại thân nhau quá vậy? Chẳng lẽ là đã có chuyện gì rồi hả? Bị cái vân đoán trúng, khuôn mặt của Đào trở nên đỏ như gất. Cô có chút lúng túng, nhưng rất nhanh lắc đầu bao biện À, làm gì có chuyện gì đâu chắc cậu ấy thương tình chị trước đây chăm sóc chu đáo cho cậu nên bây giờ mới ban phát cho chị chút đặc ân á nhưng mà đặc ân này chị không thích đâu chị muốn được làm việc ngồi như vậy á, chị không chịu được nhưng mà cậu đã dặn vậy rồi sao em dám cãi lời chứ đào thở dài thường thực cô biết cái vân rất sợ da kim nên bây giờ có cho nó ăn gan hùm Nó cũng không dám làm trái ý cậu Các ngại cứ lẩn quẩn Đi đi lại lại trong nhà Cô buồn chán đến phát bực Cái vân không cho cô làm việc trong bếp Vậy thì cô ra ngoài vườn Bây giờ thời tiết chuyển sang thu Nên lá cây trong vườn đang ngã sang màu vàng Trụng đầy xuống dưới nền đất Đào tiện tai với lấy cái chổi gốc cây Quét dọn sạch sẽ những chiếc lá rụng trong vườn nhưng còn chưa kịp quét xong thì gia kim đã về nhìn thấy cô lâm khơm quét lá cậu vẫy cô lại gần cầm cái chỗ ra đây đào không hiểu ý cậu nhưng vẫn làm theo cô đưa cây chỗ cho cậu rồi tò mò hỏi ủa anh lấy chỗ đi chi vậy vứt đi từ nay tôi cấm cô động một việc gì trong nhà Cô chỉ cần phục vụ một mình tôi là đủ rồi Cậu làm lố quá rồi đó Cậu muốn cho cả nhà này biết tôi là người tình của cậu hả Và khiêm chỉ cười Cho bỏ vào nhà chứ không nói gì Đào quá thật không hiểu cậu ta đang nghĩ gì trong đầu Đào trở về phòng Nhìn thấy hộp trang sức đặt ngay ngắn trên bàn Chợt thấy có chút tò mò Cô nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra Một sợi dây chuyền có hình con Thiên Nga sáng lấp lánh Cô khẽ bật cười Có lẽ Gia Kim chỉ tiện tay mua thôi Chứ không có ý gì đâu ha Vậy cô có đắp một tấn phấn son lên trên mặt Hay giác đầy hàng hiệu lên người Thì cô cũng chẳng thể nào biến thành Thiên Nga được Với gương mặt này Với quả tóc xoăn hay rối xù lên Thì cô thấy mình sẽ giống với một con quạ hơn Một con quạ vừa xấu xí vừa mẩm mỉm như cô, đâu có điểm gì nổi trội, khiến cho cậu cảm thấy hứng thú. Con người cậu quả thật luôn rất khó hiểu như thế. Buổi tối hôm ấy, khoảng 10 giờ, cô nhận được một tin nhắn. Đến phòng tôi. Nhìn dòng tin nhắn này, cô biết là của ai rồi. Chỉ là cô có chút thắc mắc, không biết bằng cách nào mà Gia Kim lại có số của cô. Vì trong nhà này không ai biết số của cô cả Chưa một ai xin số cô Nhưng nghĩ lại thì cậu là ai chứ Cậu là cậu hai nhà họ phạm Nên một cái số điện thoại của người tầm thường như cô Đối với cậu đâu có gì là khó Cô nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn Mà có chút nặng này Mãi sao cô mới khó khăn nhắn lại Nếu tôi không lên thì sao Rất nhanh Gia Kim đã phản hồi lại, thì tôi sẽ xuống phòng cô. Vẫn là cô chẳng thể né tránh được cậu. Lúc bước lên tới phòng, trái tim cô đập thình thịch. Nhớ lại cảnh xuân rực rỡ hôm qua, mặt cô bất giác nóng bừng, đôi chân vì thế cũng trở nên run rẩy hơn. Cửa phòng Gia Kim đã mở sẵn, đào bước vào, nhưng không thấy có ai bên trong cả. Cô đưa mắt nhìn một lượt Thì phát hiện ra cậu đang đứng ngoài ban công uống rượu Cô không gọi cậu Mà yên lặng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc của cậu Trên bàn làm việc có vài xấp giấy Và một chiếc máy tính đang mở Cô vốn không định tò mò Nhưng những hình ảnh trên màn hình Cứ đập vào mắt cô Cô không hiểu sao trên màn hình của cậu Lại xuất hiện hình ảnh của ba người Lòng, Thành và Yến Linh Dưới những hình ảnh đó Được cậu đánh số thứ tự Một, hai, ba Đau tò mò nhìn thật kỹ vào màn hình Nhưng không hiểu gì cả Đang ngồi thư thẩn suy nghĩ Thì đột nhiên Gia Kim từ ngoài ban công đi vào Cắp mạnh chiếc máy tính lại Hành động này của cậu Càng làm cô cảm thấy cậu đang có vấn đề Có khi nào cậu đang nghi ngờ ba người bọn họ? Cô cũng chẳng biết nữa. Cô nhìn cậu ngập ngừng, nửa muốn hỏi nửa muốn không. Sau cùng cô chọn không hỏi. Nhưng có lẽ cha Kim đã nhìn ra suy nghĩ của cô. Cậu uống một hơi cạn ly rượu trên tay. Rồi nói Ngày mai ba người bọn họ sẽ đến đây ăn cơm. À chỉ là mời họ đến nhà ăn cơm thôi Mà cậu phải lên danh sách Có cả hình ảnh như thế này Cô cảm thấy không đúng lắm Nhưng không phải việc của cô Nên cô cũng không muốn biến mình thành kẻ nhiều chuyện Với lại chuyện tìm kiếm nội dáng trong nhà Cũng đủ khiến cho cô đau đầu lắm rồi Đạo không hiểu hôm nay Kim gọi cô lên đây để làm gì Ban đầu cô tưởng là cậu muốn được thỏa mãn Nhưng không phải Cậu ngồi lặng im uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Không nói, cũng không nhìn về phía cô. Chỉ nhìn ra ngoài khung cảnh phía ban công kia. Cậu im lặng, cô cũng im lặng. Không gian dường như trở nên ngưng động, có phần hơi ngợp thở. Mãi khi đồng hồ điểm đến 11 ba 30 cậu mới khẽ nói. Cô về phòng đi. Hãy đi nhẹ nhàng. Thật chậm rãi Nếu cô làm theo lời tôi dặn Thì cô sẽ nhìn thấy những thứ mà cô đang tìm kiếm bấy lâu nay. Đào mơ hồ nhìn ra Kim Với góc nhìn của cô lúc này Chỉ có thể thấy được một nửa gương mặt của cậu Tuy vậy cô vẫn thấy được sự u sầu Phiền muộn trong đôi mắt đó Dường như cậu đang có điều gì đó rất khó nói thì phải Lời nói của cậu lập lờ Nhưng cô đã hiểu được phần nào Có lẽ cậu đã biết được điều gì đó Và đang muốn giúp cô Đột nhiên lúc này sống mũi của cô bất giác thấy cay cay Cậu có lẽ không tội đến mức như cô nghĩ Thấy Đào vẫn ngồi yên ở đó Và khiêm khẽ đung đưa ly rượu trên tay Rồi nói tiếp Nếu cô không mau chóng đứng dậy Thì cô sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt đó Thời gian không còn nhiều đâu Đào vẫn chưa hoàn toàn hiểu được hết hàm ý Trong lời nói của cậu Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời Vì cô tin cậu Cô hít một hơi thật sâu Rồi đứng dậy tiến về phía cậu thang Từng bước từng bước Nhẹ nhàng mà chậm rãi Đến cả thở Cô cũng không dám thở mạnh cô không biết phía dưới kia cô sẽ nhìn thấy được cái gì nhưng cô luôn trấn an mình rằng dù nhìn thấy chuyện gì thì cũng không được phép kích động cô phải luôn giữ cho mình một tâm thế bình tĩnh phải thật bình tĩnh lúc đi đến đoạn giữa cầu thang cô có thể nhìn xuống được phía dưới nhà dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngoài sân hát vào cô nhìn thấy một bóng người Từ trong bếp đi ra Trên tay bê một khay thức ăn Đi về phía phòng mình Và người đó là bà Thấm Mẹ của Gia Kim Đây là lần thứ hai Cô nhìn thấy hành động kỳ lạ của bà Lần trước cô nghĩ bà đối bụng thật Nhưng lần này Thì cô cảm thấy có vấn đề Chờ cho bà đi vào phòng Cô mới tiếp tục đi xuống Vì cửa phòng được làm bằng gỗ, nên chẳng có một khe hở nào để cho cô nhìn được vào cả. Cô chỉ có thể áp tai vào cánh cửa mà nghe ngóng. Nhưng vài phút trôi qua, cô không thể nghe được bà nói gì. Chỉ nghe tiếng bà lẩm bẩm, sau đó nghe thấy bà cười. nụ cười có vẻ rất dịu dàng, nhưng cũng lại rất ma mị, mờ ấm. Sau nụ cười ấy, thì căn phòng bỗng trở nên im bặt. Cô cảm thấy căng thẳng và nghi ngờ sự yên tĩnh đó. Cô ước có một cái lỗ nhỏ để có thể nhìn rõ được nội tình bên trong. Dù căn phòng đã trở nên yên tĩnh, nhưng cô vẫn còn rất hoài nghi. Cô vẫn kiên nhẫn đứng trước cửa mà giỗng tai nghe. Nhưng cho 10 phút, 20 phút trôi qua, chẳng thấy có động tĩnh gì. Đến lúc cô sắp gần như bỏ cuộc Thì đột nhiên tiếng chuông đồng hồ kêu lên Báo 12 giờ đêm Khiến cho cô bị giật mình Nhưng đúng lúc này Cô lại bắt đầu nghe tiếng bà thắm Giọng nói rõ hơn lúc ban nãy Ăn đi Toàn món con thích thôi đó Hãy ăn nhiều vào Ăn đi Ta ăn cũng con Giọng nói dịu dàng như nước này Rất giống với giọng điệu bà nói chuyện với Gia Kim Nhưng lúc này cậu đang ở trên phòng Vậy thì bà đang nói chuyện với ai? Nghĩ đến đây Cô bất giác trùng mình Đầu óc cô và cả bầu không khí lúc này như căng cứng lại Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô Là bà Thấm đang nuôi vong hay sao? Quả thật chưa bao giờ cô nghi ngờ bà ta Vì bà ta cũng là phu nhân của nhà họ phạm Lý do Hà cớ gì Bà lại làm như vậy Cô không biết cái vòng trong phòng của bà Có phải là nương thi hay không Nếu là nương thi Tại sao lại gọi là con Cô vẫn nhớ trước kia Bà luôn đổ lỗi cho cô Chính là con quỷ hại gia kim Có phải chăng bà làm như vậy Để đánh lạc hướng của mọi người Bên trong chuyện này chắc chắn có ẩn khúc Dù sao thì ngày hôm nay Cô cũng đã có chút manh mối Sau này cô cũng dễ dàng theo dõi hơn Lúc đào định trời đi Thì bỗng nhiên có một làn gió lạnh lướt qua người Khiến cho cô khẽ sung mình Ngôi nhà kính như thế này Chẳng thể có cơn gió nào lùa vào được Theo kinh nghiệm đi làm lễ nhiều với Bắc Liên Cô đoán ra được Đang có vòng ma quỷ ở đây Bình thường đi đâu cô cũng hay đem theo lá bùa trên người Nhưng lúc buổi tối Cô nghĩ phòng gia kim cũng có bùa rồi Nên không cần phải đem theo nữa Kết quả bây giờ là rất có thể Cô sẽ phải đối diện với sự sợ hãi đó Bây giờ đã phải rời khỏi chỗ này Và nhanh chóng trở về phòng mình Thì mới có thể an toàn được nhưng khi bước qua một gian phòng cô nhìn ra bên ngoài đèn điện trong sân bỗng lúc sáng lúc tối nhấp nháy không ngừng như thể bóng đèn đó sắp cháy đào ngạc nhiên mở cửa đi ra bên ngoài xem xét cô không ngờ rằng khi mình vừa bước tới thì bỗng nhiên nghe tiếng nổ sau đó những mảnh thủy tinh vỡ của chiếc đèn cao áp rơi xuống đâm vào khắp người cô Trong phút chốc, mắt cô hoa lên vì đau đớn Quan cảnh trước mắt như một màu đen u tối. Ý thức của cô dần rời khỏi cơ thể. Cô ngã nhào xuống đất. Bên tai, còn nghe thấy một giọng nói kỳ quái. Có sợ không? Sợ không hả? <cười> Theo sau giọng nói, Là một nụ cười vô cùng quỷ dị Cô nhận ra nụ cười và giọng nói đó Nhưng giờ đây cơn đau đớn Đã khiến cho cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cả chân và tay của cô Đã bị thủy tinh đâm toạc. Máu tươi nhỏ ra thành từng giọt xuống đất Không biết những mảnh thủy tinh này Mang theo ma lực gì Mà có thể khiến cho cô thương thích đầy mình như vậy Trừ khi bị ma quỷ dở trò Tiếng nổ của bóng đèn không quá to Vậy nên người trong nhà không ai nghe thấy được Chẳng thể cầu cứu ai được Cô bất lực nằm co quắp dưới nền sân lạnh lẽo Máu vẫn không ngừng chảy ra Nếu không nhanh cầm máu Thì rất có thể cô sẽ mất mạng Nhưng với tình hình hiện tại của cô Đến đứng còn không đứng được Chứ nói chi đến chuyện cầm máu Đúng như lời bác điên nói cô đang đánh cược tính mạng của mình với trò chơi này một giọt nước mắt từ khóe mi chảy xuống Thật sự cô không cam tâm cô vẫn muốn được sống chí ít thì cô vẫn muốn mình được sống đến lúc tìm ra được sự thật đang lúc cô đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết thì đột nhiên có một bàn tay ấm áp đưa ra cứu lấy cô cả người cô được một thân thể cao lớn nhất bỗng lên bụi hương cỏ ngọt cùng với hơi ấm của cơ thể ấy phát ra tạo cho cô có một cảm giác vững chãi và an toàn vô cùng cô được gia kim đưa về phòng cậu đặt cô nằm trên chiếc giường sau đó xem qua các vết thương trên người cô mai là dùng đầu và mặt không bị làm sao vợ cô cố chịu đựng một chút tôi sẽ sơ cứu các vết thương cho cô đến bây giờ Đào vẫn còn rất hoảng sợ Nên nhất thời không nói được câu gì Chỉ có thể nằm im Để gia Kim xử lý các vết thương Đôi tay thon dài của cậu Vừa nhẹ nhàng lại uyển chuyển Nếu không quen biết cậu Thì chắc cô nghĩ cậu là bác sĩ cũng nên Bởi nhìn những động tác băng bó vết thương của cậu Rất ư lại chuyên nghiệp Dù đau đớn và mệt mỏi Nhưng cô vẫn cố mở căng mắt Nhìn về phía cậu Cô hỏi Cậu có thấy kỳ lạ hay không? Chuyện gì? Bóng đèn cao áp á Chọn rất đúng thời điểm để nổ Cậu có tin vào tâm linh hay không? Nghe thấy đào hỏi vậy, Đôi tay đang băng bóp vết thương Bỗng dừng lại Nhưng chỉ sau vài giây Gia Kim lại tiếp tục làm Cậu im lặng không trả lời câu hỏi đó của cô Cô lại hỏi tiếp Tại sao cậu lại cho tôi biết chuyện của mẹ cậu đang làm Tôi nghĩ cô biết gì tâm linh nên sẽ giải đáp được những việc làm kỳ lạ của mẹ tôi Nếu tôi nói mẹ cậu đang nuôi quỷ dữ thì cậu tính sao Đó là mẹ của tôi Cô nói tôi xem tôi nên tính làm sao cho phải nếu cậu không muốn tôi sẽ giữ kín chuyện này giúp cậu sẽ không vạch trần và sẽ không nói cho một ai biết cả không cô hãy làm sáng tỏ mọi chuyện và vạch trần sự thật đi tại sao cô lại giúp tôi tôi làm gì không phải là gì giúp cô tôi chỉ đang giúp chính bản thân tôi và nhỏ hộp phạm mà thôi những thắc mắc trong đào đã được sáng tỏ cậu chỉ là đang một lòng hướng về nhà hộp phạm mà thôi còn cô cứ mãi hy vọng rằng cậu sẽ thích cô sao thật ra cô đã quá mơ mộng rồi lúc này gia kim cũng đã băng bó vết thương cho cô xong cậu thu lại dụng cụ y tế bỏ vào hộp rồi lẳng lặng rời khỏi phòng của cô Không một lời dặn dò Cũng không một lời chào Căn phòng của cô nhỏ xíu Mà bước chân của cậu thì lại dài Chỉ cần vài bước Cậu đã ra tới cửa rồi Cô chỉ kịp nói mỗi lời cảm ơn Gia Kim kể ra cũng thật lạ Lúc nóng lúc lạnh Lúc thì thô lỗ cục cằn, Khi thì lại dịu dàng ấm áp Cô không hiểu đâu là con người thật của cậu nữa Nhưng cô có một niềm tin rất lớn về cậu Cô tin rằng Cậu là một người tốt Sáng hôm sau, cả nhà họ Phạm mới biết được tin đạo bị bóng đèn cao áp rơi trúng người. Bà nội cũng xuống hỏi han cô, chặn dò cô cứ nghỉ ngơi cho tốt. Còn bà Thắm chỉ đứng im lặng bên cạnh bà nội, ánh mắt nhìn cô có vẻ như đang dọa xét. Bà nội hỏi thăm cô xong, thì quay lại bảo với mọi người. Tất cả tản ra hết rồi làm việc đi, để cho con bé còn nghỉ ngơi. Chờ mọi người quay đi Bà mới nhìn cô cười, <cười> Chiều nay anh em thằng Thành Tới nhà mình dùng bữa Ta sẽ bảo nó xuống khám cho con nha à, anh Dạ không cần đâu ạ vết thương của con đêm qua Được cậu Kim xử lý cẩn thận rồi Nên hôm nay đỡ nhiều rồi Bà nội thoáng ngạc nhiên Hả Thằng Kim sao Dạ Lúc con gặp nạn May mắn là cậu phát hiện ra Chứ nếu không chắc bây giờ con nhập viện rồi Ừ Nhưng dù vậy Vẫn phải để bác sĩ khám lại Mới có thể yên tâm được Thôi con nghỉ ngơi đi ta phải tới công ty đây Bà Thắm và bà nội đã ra ngoài chỉ còn lại chị Hương Và bé Xu Vẫn đứng tận ngần ở đó Cô nhìn chị Có chút tò mò hỏi Chị vẫn chưa đưa bé Xu đi học hả chị cho bé xu xuống đây thăm em rồi sẽ đưa bé về ngoại chắc đợt này nó sẽ ở lại đó lâu lâu á dạo này công ty bận lắm hả chị cũng không hẳn tại chị thấy dạo này bé Su xu thường xuyên bị ác mộng á trong lúc ngủ con bé cứ luôn miệng gọi tên bố nó suốt à chị sợ là cứ kéo dài như thế này con bé sẽ bị ảnh hưởng tâm lý á nghe đến đây Đào khẽ rùng mình. Cô cũng từng nghe bé Xu nhắc đến chuyện được gặp bố trong mơ. Nhưng lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản là con bé nhớ bố quá nên mới như vậy thôi. Còn bây giờ thì cô thấy chuyện này không đơn giản nữa rồi. Nó phức tạp hơn cô nghĩ rất nhiều. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bé Su, Nhìn gương mặt con bé có phần nhợt nhạt mà cô chợt thấy xót xa. Cô thở dài nói với chị Hương Ừ. Em nghĩ chị quyết định đưa bé Xu về ngoại là đúng đó Chờ khi nào nhà họ phạm ổn định Chị hắn đưa bé về Chứ đây không những bé Xu bị tổn hại về tinh thần Mà còn cả tổn hại về sức khỏe nữa Chị Hương ôm lấy đứa con gái vào lòng Mà rưng rưng nước mắt ừ. Nhà họ phạm bây giờ Không phải là nơi an toàn nữa rồi à, Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra chị không thể yên tâm để con bé lại đây nữa. Dạ. À mà chị à, chuyện ở công ty dạo này à, như thế nào ra? Chị Hương nghiêng đầu nhìn cô, rồi nở một nụ cười mờ ám. Chị treo. <cười> đang quan tâm đến công ty thật, hay là đang lo cho gia Kim vậy? Đúng là đạo có lo lắng cho gia Kim thật, nhưng cô chỉ lo lắng trong lòng thôi. chứ không muốn lộ liễu để cho người khác đọc được suy nghĩ của mình. Chỉ có điều lần này cô mạnh dạn hỏi chị Hương là bởi cô muốn tìm ra người đang ném đá sau lưng nhà họ Phạm. Ban đầu cô nghĩ chỉ cần tìm được nội gián trong nhà là được. Nhưng suy nghĩ lại, cô thấy cũng nên tìm cả người cầm đầu này. Như vậy cô mới có thể nắm bắt được tình hình. Đối diện với câu hỏi của chị Hương, cô chỉ có thể gật đầu cho xong cô ngượng ngùng trả lời à, cả hai chị ạ <cười> biết ngay mà hiện giờ với bàn tay lèo lá của bà nội á thì công ty vẫn ổn nhưng mà đó chỉ là bề ngoài thôi còn bên trong ai cũng biết đang có đợt sóng ngầm à, là sao vậy chị là bọn họ đang đấu đá để tranh chiếc ghế chủ tịch á Họ cho rằng gia Kim còn quá trẻ để có thể lèo lái công ty. Vậy chị cho em tò mò thêm một câu nữa được không? Ừ, em thắc mắc gì cứ hỏi đi. Ai là người muốn được ngồi lên chiếc ghế chủ tịch đó nhất à? Còn ai nữa? Là chú Long anh của chú Thành đó Ở công ty á, các cổ đông cũng đang rất ủng hộ chú ấy. Vì chú ấy rất có năng lực lãnh đạo. đã làm trong công ty lâu năm rồi Nếu như Gia Kim không thay đổi Không chú tâm đến công việc Thì khả năng cao chiếc kế chủ tịch sẽ rơi vào tay chú Long đó Hèn gì mà tối hôm qua Đào thấy trên máy tính của Gia Kim Hiển thị hình ảnh của Long và Thành Chứng tỏ cậu cũng đang rất quan tâm về công ty Chứ không phải bỏ mặt như mọi người nghĩ Chị Hương nói chuyện với cô thêm vài câu nữa trở mới đưa bé Xu về ngoài Còn cô thì lấy điện thoại ra gọi cho bác Liên Chuyện tối qua cô kể cho bác biết Để xem ý của bác như thế nào Thì cô mới dám hành động tiếp Sau khi nghe cô nói xong Bác Liên im lặng rất lâu Cô phải gọi bác mấy câu Bác mới chậm chậm nói Chỉ nghe như vậy á Ta cũng không thể đoán được bà ấy đang nuôi ai Bây giờ chỉ có cách con quay video xung quanh căn phòng của bà ấy Để ta xem có thể nhìn thấy được điều gì ở căn phòng đó hay không Rồi mới có thể trả lời con được Từ ngày đào về nhà họ Phạm đến nay Cũng đã gần một năm rồi Nhưng rất hiếm khi cô thấy bà thấm ra khỏi nhà Không những thế Phần lớn thời gian bà toàn ở trong phòng Vậy nên chuyện có thể vào được phòng của bà là vô cùng khó khăn cả ngày hôm đó đào nằm trên giường vắt tay lên trán suy nghĩ cách để có thể vào được phòng bà Thấm. gió từ ngoài cửa sổ hiu hiu thổi vào giường khiến cho hai mắt cô nặng trĩu cô mơ màng dần mơ màng dần rồi chìm vào trong giấc ngủ đang say sưa giấc nồng thì bỗng nhiên có ai đó thì thầm nhỏ vào tai cô Tao rất thích đôi mắt của mày. Sẽ sớm thôi. Đôi mắt ấy sẽ là của tao. Giọng nói quỷ vị này có đang mơ, cô cũng biết được đó là của ai. Nhưng dù có nghe đi nghe lại bao nhiêu lần, cô vẫn luôn cảm thấy ám ảnh. Giọng nói mang hơi thở từ cõi âm, phản phất nỗi hận thù, khiến cho cô nổi gai ốc. Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, Cổ họng bị tắc nghẹn, ú ớ không kêu nên lời. Phải mất vài phút sau, cô mới có thể trấn tĩnh lại. Đặt một tay lên ngực, cô từ từ mở mắt ra. Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt. Cô thở phào, rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn còn ánh nắng nhẹ nhẹ. Cô khẽ cười. Ngay cả khi ban ngày, cô vẫn bị dọa cho chết khiếp sau. Nhưng mà Nương Thi tại sao lại vào được phòng Tiếp cận được gần cô như thế Từ ngày có lá bùa bình an trong người Cô không còn phải đối diện Với những điều sợ hãi như thế này nữa Vậy chẳng lẽ Lá bùa đã không còn tác dụng với cô ta Dù đau đớn Nhưng cô vẫn cố gắng nhích người lên Để tìm lá bùa ở dưới gối Nhưng lá bùa đã biến mất Cô lục tung chiếc gối lên một lần nữa Và cũng không tìm thấy Lá bùa là vật hộ mệnh của cô Nên cô gìn giữ rất cẩn thận Cô chỉ để hai chỗ duy nhất Là dưới gối Và sau cái ốp điện thoại Mỗi khi ra bên ngoài Bây giờ cả hai chỗ đó đều không còn Cô đoán chắc là có người lấy mất rồi Không còn lá bùa bên cạnh mình Trong lòng đào bắt đầu dấy lên một nỗi bất an Người cô đang đầy thương tích. Trong thời gian ngắn, cô không thể chạy tới nhà bác Liên để xin lá bùa khác được. Vậy nên cô không biết những ngày tiếp theo cô phải sống làm sao đây. Đang cau mày suy tư, thì bỗng nhiên Đạo Thế Thành xuất hiện ở trước cửa. Nhìn biểu hiện trên gương mặt cô, anh có chút lo lắng. Với thương vẫn còn đau sao? Để tôi kiểm tra lại giúp cô. Từ hồi Gia Kim hồi phục, Thành không còn công việc gì trong nhà họ phạm Nên anh cũng không thường hay đến nữa. Cũng từ sau đợt anh giận cô đến nay Cô mới gặp lại anh Anh vẫn điềm đạm Ân cần, chu đáo Đúng với tính cách của một người bác sĩ Thành xem vết thương Rồi khử trùng thay băng lại giúp đào Nhưng cô chỉ cho anh đụng vào vết thương ở tay chân Còn chỗ vết thương ở gần ngực Thì nhất quyết không cho anh động tới cô cười ái ngại à, à, chỗ đó tôi tự thay băng được tay cô bị đau như thế kia cử động còn khó thì làm sao có thể tự khử trùng thay băng được chứ à, nếu không làm được tôi sẽ nhờ cái vân mà thành hơi nhíu mày nhìn lại cô cô ngại được sao cô cứ nhắm mắt vào tôi làm nhanh thôi tôi đã nói là tôi sẽ nhờ cái vân mà anh cứ kệ tôi đi Trước sự cố chấp của Đào Thành chỉ còn biết thở dài Anh ngồi im lặng nhìn cô không nói gì Còn cô thì không dám đối diện với ánh mắt đó Cô khẽ liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ Ánh nắng đã giận tắt Những cơn gió heo mây với cái xe xe lạnh của đầu mùa thu Chiếc lá vàng bay nghiêng trong gió Cái thời tiết này khiến cho con người ta dễ nhớ nhung đến người trong lòng Và đúng là tận sâu trong đáy lòng cô Đang mong một người đi làm vậy Thời gian trôi dần trôi dần Trong phòng cô im ắng đến mức Khiến cả hai rơi vào ngựa ngùng Mãi đến khi trời sẵn tối Thành mới khẽ lên tiếng Tại sao cô vẫn cứ cố chấp ở lại đây chứ Ở đây cô chẳng được gì Ngoài những vết thương chằng chịt trên người Sao cứ phải làm khổ bản thân vậy Cuối cùng cô cũng đâu có được người đó đâu Đào có chút sững sờ quay mặt lại nhìn Thành. Nhưng rất nhanh, cô hạ thấp ánh mắt xuống, nhìn vào bàn tay mình rồi thở dài. Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, anh mới chịu hiểu chứ. Tôi là người của bà nội. Chuyện đi hay ở là ở bà nội, tôi hiện tại không có quyền lựa chọn. Tôi đã cho cô quyền lựa chọn. Nhưng tại sao cô không chọn lựa? Chỉ cần bỏ ra 5 tỷ Là có thể mua lại được cô mà Nhưng tôi không làm vậy Bởi tôi tôn trọng quyền quyết định của cô Anh mua lại tôi để làm gì Còn tôi thì làm người của bà nội Hay là người của anh á Thì cũng có gì khác nhau đâu Cũng chỉ là kiếp ở đợi đến trả nợ mà thôi Khác chứ Tôi mua cô Để cô thoát ra khỏi nhà họp phạm Để cô được tự do làm điều mình muốn và tự do quyết định cuộc đời của mình. Tôi không hề bắt cô đi theo để mà cung phụng tôi, hầu hạ tôi. Đào hết sức bất ngờ khi nghe lời đó. Cô nhìn Thành bằng ánh mắt khó tình. Tại sao anh lại bỏ ra số tiền lớn như vậy? Chỉ để tôi được tự do thôi. Bởi vì tôi thích em. Từng câu từng chữ đó đã đánh động đến nào Cô ước là mình đã nghe nhầm Nhưng không Thành nói rất chậm rãi và rõ ràng Khiến cho cô không thể nào tự dối mình được Trong lòng cô bối rối Cô luống cuống, cũng không biết phải trả lời sao Trái tim cô đã dành trọn cho một người rồi Cô còn tự nói với lòng mình Nếu không phải là người đó Thì sẽ chẳng là ai khác Vậy nên trái tim của cô Mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi Cô ngẩng mặt lên Nghiêm túc nói với thầm Đừng thích tôi Tôi chẳng có điểm gì để cho anh thích cả Tôi vừa học chốt Vừa xấu xí lại còn nghèo Một người không có tài cán gì như tôi Không đáng để cho anh phải tốn công Tốn sức Tốn tiền của đâu Đúng là nhìn vẻ bề ngoài Thì cô không có gì nổi bật cả Nhưng nếu yêu một người bằng vẻ đẹp bên ngoài Thì đối với Thành Điều đó quá tầm thường Anh là ai chứ? Là một bác sĩ giỏi Còn là con cháu dòng dõi nhà họ Phạm Gái đẹp bên cạnh anh không thiếu Nhưng anh lại chỉ để tâm đến một người con gái bệnh dị Nhưng có tấm lòng lương thiện Anh đã chứng kiến đạo chăm sóc cho cha Kim ra sao Lo lắng cho cậu ấy như thế nào Anh là người đã đi cùng cô Qua những ngày tháng đó Nên có thể nói Anh đã hiểu rất rõ về con người cô Cô là một cô gái đơn thuần, Trong trẻo Cô không tính toán hay vụ lợi Đã có những lúc anh cảm thấy ngưỡng mộ Lẫn ghen tị tình cảm và sự chân thành Mà cô dành cho Gia Kim Tìm một người đẹp Đối với anh quả thật rất dễ nhưng để tìm được một cô gái giản dị tốt bụng sống hết mình vì người khác như cô mới là khó vậy nên anh trân trọng cô người con gái nó làm cho anh xao động ngay từ những ngày đầu tiên gặp mặt dù đã biết trước câu trả lời của đạo nhưng trái tim anh vẫn không ngừng đau đớn rên rỉ anh đứng dậy ngoảnh mặt bước đi để che giấu ánh mắt buồn đến tuyệt vọng của mình Anh bắn cô là loại người cố chấp Nhưng chính anh cũng là người cố chấp Dù biết cô sẽ không thuộc về mình Nhưng anh vẫn muốn theo đuổi cô đến cùng Đào thẩn thờ nhìn theo bóng dáng của thành đi khuất Anh là một người tốt Dù cho gia khiêm có nghi ngờ anh Thì cô vẫn một lòng tin tưởng Còn tình cảm của anh Cô không thể đáp lại Bởi cô nghĩ anh dỗ dàng như vậy Tốt như vậy Anh xứng đáng có được một cô gái xinh đẹp Và phù hợp hơn cô gấp trăm ngàn lần Đào đang nằm nghỉ ngơi Thì bỗng nghe thấy tiếng xe ô tô của Gia Kim trở về Bất giác khóe môi cô nở một nụ cười Chẳng quá mong rằng cậu sẽ ở bên cạnh cô Chỉ cần biết cậu đã về nhà an toàn, khỏe mạnh Là cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi Một lúc sau cái vân đem cháu xuống cho cô Bị cô không tự múc được Nên nó phải bón cho cô từng thiện một Cô phiền muộn bảo Chị cứ làm phiền em hoài à Hay thôi em để bắt cháu đó đi Rồi lên nhà đi Cái bà nội không thấy em đâu là trách bạc Hôm nay nhà đang có khách mà Cái vần vui vẻ nói <cười> Chị em phải lo đâu Cậu Kim cho phép em xuống đây chăm sóc cho chị rồi mà Dạo này em thấy hai người á có vẻ mập mờ lắm đó nha Cậu Kim tự nhiên biết lo lắng cho người khác Đúng là cái điểm rất lạ luôn Hay là Giữa hai người xảy ra chuyện gì rồi hả Nghe cái vần nói khuôn mặt đào khẽ ửng đỏ lên Thế nhưng cô làm sao dám nói sự thật Là cô đã ngủ với Gia Kim Và lại cậu lo lắng cho cô Là bởi vì cô bị thương trong nhà họ Phạm Đường là chủ nhân của nhà họ Phạm Cậu phải có trách nhiệm với cô Là lẽ đương nhiên rồi Cô nhìn cái Vân lườm nó một cái rồi bảo Em chỉ nghĩ linh tinh là nhanh thôi à Nếu cậu Khiêm có tình cảm với chị á Thì đã giữ chị lại làm vợ rồi Chứ sao một hai đồ đuổi đi chứ Vân châu mày ngẫm nghĩ Ờ đúng ha Chị hết lòng chăm sóc cho cậu Vậy mà cậu lại không biết <cười> Cần gì cậu phải biết đâu Dù gì thì đó cũng là trách nhiệm của chị Nhờ lấy cậu Kim á, Mà nhà chị được trừ nợ Rồi còn được bà nội hỗ trợ cho gia đình chị rất nhiều nữa Phải nói sao ha Bà nội đã cứu sống gia đình chị một mạng Thì so với công chị chăm sóc cậu á Đâu có thấm gì Tính ra nhà chị được hời hơn đó chứ Nhà chị thì được hời rồi Nhưng mà còn chị thì sao đạo không muốn cái vần lo lắng cho mình nên giả vờ vui vẻ. Chị không sao hết. Nhà họ phạm đâu có đối xử bạc đãi gì với chị. Ngược lại, chị còn cảm thấy ở đây á còn có người lo lắng, chăm sóc cho chị mỗi khi chị đau ốm. Như vậy chẳng phải là cuộc sống ở đây cũng đang rất tốt hay sao? Ai dù tốt như thế nào cũng không bằng ở nhà với bố mẹ được đâu. nghĩ đến gia đình đào lại cảm thấy chạnh lòng bố mẹ cô có thực sự thương yêu cô hay không cô cũng chẳng rõ bởi cô chưa từng cảm nhận được sự lo lắng nuông chiều từ họ trước kia cô còn ở nhà ốm cô tự uống thuốc bị thương tự mình băng bó bố mẹ cô luôn nói là họ rất bận chị em cô phải biết tự chăm sóc cho mình nhưng điều đáng buồn cười là khi chị Quỳnh bị ốm thì cô không còn thấy bố mẹ bận nữa họ ngày đêm ở bên cạnh chị lo lắng chăm sóc cho chị hồi đó cô chỉ nghĩ đơn giản vì chị là niềm tự hào là viên ngọc sáng của gia đình nên được bố mẹ nuông chiều là lẽ đương nhiên nhưng bây giờ ngẫm lại thì cô thấy rõ sự thiên vị của bố mẹ dành cho chị ấy cô ước rằng giá như buổi chiều hôm đó cô không về nhà tìm chị quỳnh thì chắc có lẽ gia đình trong mắt cô vẫn là tốt đẹp nhất. Và cô đã không phải đau lòng mỗi khi nghĩ về gia đình của mình. Cô hiện tại không muốn trở về đó nữa. nhiều lúc cô còn nghĩ rằng chính cô mới là đứa con nuôi, chứ không phải là chị Quỳnh. Cô thở dài nhìn cái vân. Bố mẹ em chắc yêu thương em lắm ha? Nhắc đến bố mẹ, đôi mắt cái vân bỗng sáng lên. Đào thấy được cả một niềm hạnh phúc trong đôi mắt ấy Nó cười thích mắt rồi bảo <cười> Dạ Bố mẹ thương em lắm Dù bố mẹ bận á Nhưng mà tuần nào cũng đến thăm em Còn làm bánh gất cho em ăn nữa À Bố mẹ em tuần nào cũng đến đây hả Sao chị em gặp bao giờ vậy à, Bố mẹ em làm sao bố dám bước chân vô nhà Chị dám đứng ở cổng thôi à À Mà mẹ em biết làm bánh gất nữa hả dạ mẹ em làm nhiều loại bánh lắm á nhưng mà tại em thích ăn bánh gấc cho nên mẹ chỉ làm bánh gấc cho em thôi mà chị thích ăn cái gì để vài hôm nữa em nói mẹ làm cho chị đào chưa kịp lên tiếng trả lời thì ở bên ngoài có tiếng bà tự gọi cái vân vân vội đặt bắt cháo xuống bàn rồi lật đật chạy ra thật ra đào định nói với nó cô cũng rất thích ăn bánh gấc nhưng vì trước đây Chị gái cô chỉ thích ăn bánh bao Nên mẹ cô chỉ hay làm bánh bao Chứ chưa một lần làm cho cô muốn bánh gất Cô quả thật cảm thấy có chút ghen tị với cái vân Gia đình yêu thương nó như vậy Thảo nào mà ngày đêm Nó mong ngóng được về nhà Về với vòng thai của bố mẹ Những suy nghĩ tiêu cực và không vui vẻ này Khiến cho cô chẳng còn chút sức sống Cô chán nản với lấy điện thoại Định gọi cho bác Liên nói chuyện cho đỡ buồn. Nhưng trời sợ bác bận, nên cô lại bỏ chiếc điện thoại vào trong túi. Lần trước bị phạt đánh, cô cũng bị thương nằm một chỗ. Nhưng hồi đó có gia kim ở cùng phòng, nên không cảm thấy buồn chán chút nào. Còn bây giờ cô phải nằm một mình với bốn bức tường Cảm thấy thời gian trôi sao chậm như thế. Mới có một ngày trôi qua mà cô cảm tưởng như cả tuần rồi. Cô khẽ thở dài, hướng ánh mắt ra phía bên ngoài. Cô biết rõ bản thân đang mong chờ điều gì. Nhưng cuộc đời này vẫn luôn trớ trêu với cô như thế. Người cô mong chờ thì không đến. con người không hề muốn gặp nhất thì lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Yến Linh nhìn cô chầm chầm, trên miệng nở một nụ cười đầy dĩu cợt. <cười> Bộ dạng này đúng là hợp với cô thật đó. Bây giờ chắc là cô không thấy mạnh mồm được nữa rồi hả? Đào nhắm mắt lại mệt mỏi Không muốn trả lời Càng không muốn nhìn cái bộ mặt kênh kiệu của chị ta Nhưng chị ta nào có thể để cho cô được yên Chị ta dùng tay ấn vào vết thương ở chân của cô Khiến một bên chân cô đau nhói Cô nhăn mặt Rồi tức giận nói Chị bị điên hả? À, tưởng cô chết rồi hóa ra là vẫn còn sống tôi còn sống chắc là chị buồn lắm hả <cười> cô sống hay chết chẳng liên quan gì tới tôi tôi chỉ xuống đây xem thử cô sống với thân phận người làm thì sẽ thảm hại tới mức nào nhưng mà không ngờ cô thảm hại tới mức người không ra người ma không ra mai như thế này quả thật nhìn cô tôi muốn buồn nôn lắm kệ muốn lặng Mà gió chẳng ngừng Đến nước này Đào cũng chẳng muốn nhẫn nhịn Cô nở một nụ cười nhạt đáp trả <cười> Tôi thành ra như vậy Mà vẫn có người ghen tị tính toán So đo với tôi Chứng tỏ tôi cũng không phải tâm thường đâu ha Nực cười Cành vàng lá ngọc như tôi á Mà phải đi ghen tị với cô hả Cô bị ngáo quyền lực hả Hay là vẫn nghĩ mình là phu nhân nhỏ phạm Nếu tôi là chị Tôi sẽ chẳng xuống tận đây Để mà đâu coi với một đứa người làm đâu Chị các nào chị tự hạ thấp bản thân mình Thật kém sang đó Khu mặt trang điểm đậm của Linh kẻ châu lại Chị ta ném ánh mắt sắc lạnh về phía cô Sau đó chơi cái trò cực kỳ hèn hạ Và bẩn thỉu. Chị ta dùng móng tay Bấm vào vết thương trên người cô Rồi nghiến răng nói Có đau hay không Đào đau đớn, co trúng người lại khuôn mặt cô đã chuyển từ hồng Thành màu trắng bệch. Cô cảm tưởng như vết thương của mình Đang bị móng tay của chị ta chọc thủng Cô cố gắng dễ dụa Nhưng càng dễ dụa Chị ta càng mạnh tay hơn Cần đào bút đến tận ốc Khiến cho cả người gần như bị tê liệt đi Lúc này bị không chịu đựng nổi nữa Cô bật khóc Bật khóc vì đau đớn cũng bật khóc vì tủi nhục cho chính bản thân mình. Nhìn thấy những giọt nước mắt của Đào, Linh hả hê lắm, càng bấm sâu vào vết thương hơn nữa. Chị ta nói nhỏ vào tai cô, "Cái loại người như cô đó không xứng để xuất hiện trước mặt anh Kim." Đào phẫn uất nhìn người phụ nữ đứng trước mặt. Chị ta thật bỉ ổi và không có lòng tự trọng. Cô mím chặt môi Sau đó cố gắng với tay cầm bát cháo trên bàn Đổ vào cánh tay chị ta Dù bát cháo không còn nóng Chỉ còn ấm ấm thôi Nhưng cũng đủ làm cho chị ta giật mình Buông tay khỏi vết thương của cô Chỉ có điều cô không ngờ rằng Vào đúng lúc này Gia Kim lại tự đâu bước đến Cậu lạnh nhạt liếc cô một cái Sau đó vội vàng đến xem bát cháo Có làm lên bị bỏng hay không Giọng cậu hỏi chị tha rất ấm áp Em có sao không? Linh có người bên vực Liền giả vờ sụp sùi Em không sao đâu Chỉ là hơi rác chút thôi Gia Kim nhẹ nhàng vuốt ve vết đỏ ẩn Trên tay của Linh Sau đó nói Trên phòng anh có thuốc bôi đó anh bôi cho Linh e thẹn gật đầu Rồi quay qua ôm chặt lấy cánh tay của Kim Hai người bọn họ tình tứ rời khỏi phòng đào. Chẳng ai còn thèm đoái hoài gì đến cô nè. Nhìn hai bóng lưng của họ, cô cũng phải cảm thán rằng quả thực rất đẹp đôi. Dù họ đẹp đôi, bồn đang hậu đối thật đó. Nhưng thật tâm đào không muốn tác thành cho hai người họ chút nào. Không phải vì cô thích gia Kim mà ích kỷ không cho cậu quen ai. Mà cái chính là cô thấy Linh không phải là người tốt. Nhưng nghĩ thì chỉ nghĩ vậy thôi, chứ cô chẳng có tư cách gì can thiệp vào các mối quan hệ của Gia kim Cậu quen ai, yêu ai, cưới ai, đó là quyền của cậu. Cô chỉ là một đứa người làm, tốt hơn hết là chỉ nên đứng ngắm cậu từ xa mà thôi. Cũng như lúc này, nhìn cậu tay trong tay cùng người con gái khác, cô chỉ biết lặng lẽ dõi theo. trong khoảnh khắc ấy nước mắt vô thức lăn dài trên má một chút đau đớn một chút chua xót nhối lên trong lòng hóa ra yêu đơn phương lại là cảm giác như vậy cảm giác yêu nhưng không dám nói đau lòng chỉ biết một mình chịu đựng đến ghen cũng không có tư cách nữa ngày hôm nay quả là một ngày tồi tệ đối với cô một ngày mà chẳng có lấy điều gì vui vẻ Mà lúc này cô mới để ý đến vết thương Vị chị Linh bấm móng tay vào Cảm giác như chỗ đó đã bị rách ra Và đang rỉ máu Cô Trùng Trùng đưa tay sờ vào Nhưng vừa mới chỉ chạm nhẹ Đã cảm thấy đau điến Cô vội rụt tay lại Nhưng trên bàn tay đã dính ít máu đỏ Đúng là đang rỉ máu ra rồi Đúng lúc này Một con chim đen từ đâu bay tới đậu ngay trên cửa sổ khiến cho cô vốn đang hoảng lại càng thêm hoảng hơn lá bùa bình an không còn vậy nên cô sẽ bị đe dọa bất cứ lúc nào cô không dám nhìn trực diện vào con chim đó cố gắng phớt lờ đi như thể cô chưa từng nhìn thấy sự xuất hiện của nó dù như vậy thì nó cũng đâu để cho cô yên nó bay từ cửa sổ vào trong phòng rồi đậu lên phía cuối giường Đôi mắt đỏ ngầu của nó Nhìn vào những giọt máu đang rỉ ra Như thể đang thèm khát lắm Cô lấy bàn tay che đi vết thương đang rỉ máu của mình Mỗi lần đương thi xuất hiện trong hình dáng một con chim Là cô biết chắc có điểm không lạnh Cô run rẩy nhìn về phía trước Rồi lấy hết dũng khí gọi to Vâng, Vâng ơi, Vâng ạ". Không có một động tĩnh gì Có lẽ cái vân đã không có ở trong phòng. Ánh mắt của con chim vẫn hao háo nhìn vết thương của Đào. Chuyện về quỷ hút máu, cô đã từng nghe kể. Nhưng chưa khi nào cô nghĩ có ngày, chính cô là nạn nhân, là miếng mội của chúng. Mùi máu tanh đã khiến cho con chim đen không thể kiên nhẫn được nữa. Nó nhắm đúng chỗ vết thương của Đào mà lao đến. Cô sợ hãi, chỉ còn biết nhắm chặt mắt, Và hét lên những tiếng khẳng đặc Đừng lại gần đây Làm ơn đừng lại gần tôi Đào vừa hét Vừa khóc lóc ầm ĩ. Đang lúc tột cùng của sợ hãi nhất Thì đột nhiên có bàn tay Nắm lấy hai bả vai của lắc mạnh Cùng với đó Là giọng nói ấm áp vàng định Độc Thu Độc Cô làm sao vậy Quý tính giả vừa nghe xong tập 7 Của ẩn Thế Hào Môn Tác giả Uyển Nguyệt Hẹn gặp lại quý thính giả tập 8 của bộ truyện nhé Chúc quý tín giả một ngày an lành